chương hai trăm tám mươi ba một ý nghĩ sai lầm tạo nên kiếp nạn. nạn từ nơi nào nói lên đâu trên mặt lao nhân hiện lên hồi ức c h i sắc chu khánh nguyên cùng la thịnh nhìn nhau một cái không rõ một cái thiên đạo vì sao cầm giữ có mãnh liệt như thế cá nhân ân ký lao nhân nhạy cảm đã nhận ra hai tầm mắt của người vừa cười vừa nói không bằng ta trước tự giới thiệu mình một chút ta lao phu tự xưng huyền hoàng từ huyền hoàng thế giới sinh ra nhưng cũng không phải ngay từ đầu chính là huyền hoàng thế giới thiên đạo ý chí lợi đi đón hai người hơi có chút ánh mắt kinh ngạc hắn mang theo kiêu n ạ o khoe khoang gật đầu nói không sai ta là hậu thiên tu luyện tới hợp đạo cảnh giới thật đang thay thế cái kia một phương thiên địa hóa là thiên địa ý chí đại hành giả la thịnh lần này là thật kinh ngạc không nhịn được hỏi ngươi cùng cái kia cái quái thai chỗ thế giới hợp đạo rồi cái kia tại ngươi hợp đạo sau đó hẳn là đã đạt tới bất hủ cảnh giới như thế nào lại áp chế không nổi hắn chu khánh nguyên bởi vì từng có tương tự hợp đạo kinh nghiệm trong lòng đại khái đã đoán được nguyên nhân chỉ sợ là bởi vì hợp đạo là tăng lên đồng thời cũng sẽ trở thành nào đó gông c ù n xiềng xích cái này huyền hoàng lao nhân là vì đạt tới bất hủ cảnh giới bởi vậy cùng thiên đạo tương hợp đối mặt la thịnh đặt câu hỏi huyền hoàng lao nhân khỏe miệng vị đắng càng sâu sâu sát thở dài cái này là lỗi của ta lầm một ý nghĩ sai lầm tạo thành sai lầm hắn nhìn về phía vũ trụ phía trên ánh mắt trở nên trở nên vi diệu khổ sở nói tại ta hợp đạo sau đó có một ngày ta đột nhiên cảm thấy nhân loại loại sinh vật này thật sự có tất yếu tồn tại ta xem quen rồi đấu tranh cùng vì tư lợi đống nhiên xuất phát từ nội tâm đối hết thể cảm thấy chán ghét đứng lên một ngày nào đó ta đột nhiên sinh ra như thế cái suy nghĩ ta muốn hủy diệt đây hết thảy huyền hoàng lao nhân nói không nhịn được hai tay bưng kín khuôn mặt phản thất không mặt m u i gặp người Ta nhưng ta vẫn như cũng không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hắn cũng một mực làm rất khắc chế ta cho rằng đây chính là ta cần người phát ngôn một cái giữa thiên địa công nhân quét đường thay thế ta đi thanh lý cái này thế giới ai có thể nghĩ tới ta cho rằng làm việc khắc chế lý trí người phát ngôn thực ra nội tâm lắp lấy một cái hủy diệt hết thẻ ma quỷ bắt đầu chỉ là c h ả m yêu trừ ma hắn dần dần chưa vừa lòng với đó đưa ánh mắt về phía chư thiên vạn giới sinh linh cuối cùng tất cả mọi người trở thành hắn đồ chơi quyền sinh s ắ t trong tay đảm nhiệm lấy nhân vi la thịnh c h o mày cảm thấy việc này quá ngu xuẩn không giống như là một cường giả có thể làm ra sự tình nhưng là nghĩ đến đối phương đã trở thành thiên đạo có lẽ trong đó lại có hắn không biết chi tiết không nhịn được nói ra sở dĩ cái quái vật này là ngươi tự tay bồi dưỡng ra được tại hắn triệt để thể hiện ra bản thân tàn bạo về sau cho dù làm là thiên đạo ngươi cũng không có cách nào lại ngăn cản hắn rồi gặp huyền hoàng lao nhân lần đầu chu khánh nguyên cùng la thịnh lông mày níu chặt l i ế c nhau một cái đều là cảm thấy không thích hợp chu khánh nguyên không nhịn được nói ra ở trong quá trình này ngươi là có hay không cảm giác được suy nghĩ của mình bị q u á y r à y rồi vì sao đang yên đang lành ngươi sẽ sinh ra loại tâm tình này huyền hoàng lao nhân trong lúc nhất thời còn không thể nào hiểu được hai người ý tứ tại trở thành thiên đạo về sau hắn cách tự hỏi đã thay đổi rất nhiều đây cũng là vì cái gì chu khánh nguyên bài xích hợp đạo nguyên nhân thông qua hợp đạo đến đến thành bất hủ mạch suy nghĩ hắn liền nghĩ đều không có nghĩ qua như vậy hợp đạo sau đó bản thân tồn tại cũng sớm đã bị làm l ẫ lộn chỗ nào còn coi là người bây giờ huyền hoàng lao nhân bất quá lưu lại quá khứ một chút t ấ n ký trở thành một cái không biết mùi vị đầu to bé con thôi chu khánh nguyên cùng la thịnh trong lòng đối với người này chỉ cảm thấy thật đáng buồn huyền hoàng lao nhân cúi đầu suy tư trong chốc lát dựa vào vấn đề hồi đáp có lẽ có đi ta cảm giác đoạn thời gian kia tâm lý của ta trạng thái rất không thích hợp đi qua các ngươi vừa nói như vậy có lẽ s ắ c thực nhận lấy ảnh hưởng chỉ là có thể ảnh hưởng ta tồn tại lại nên cường đại c ỡ nào cần phải có làm cái này giấu đầu lộ đôi sự tình đối mặt huyền hoàng lao nhân nghi vấn hai người đều là rơi vào ngắn ngủi trầm mặc nhưng rất nhanh đã tương đương với nửa chết nửa sống la thịnh không khách khí nói ra cũng không nhất định đi ai biết những cường giả kia trong đầu chứa cái gì đâu thật giống như như ngươi đồng dạng hai cánh tay của hắn dựng lên nhìn xem huyền hoàng lão nhân ngữ khí vi d i ệ u chúng ta cái gọi là kim thủ chỉ đều là ngươi giao phó chúng ta chúng ta chính là ngươi chọn lựa ra ngăn cản t ề tiêu huyền bạo ngược hành vi người khiêu chiến chu khánh nguyên nghe vậy cũng là nâng lên ánh mắt hắn đối với vấn đề này cũng rất để ý gặp huyền hoàng lão nhân gật đầu la thịnh không nhịn được nói ra vậy ngươi sao không giao phó ta cái này huynh đệ càng nhiều năng lực kể từ đó chỉ cần hắn bước vào bất hủ cảnh giới Cấp đi. bây giờ ta chỉ có thể không ngừng từ đã hủy diệt bên trong địa cầu bên trong chọn chọn một sinh linh nhường hắn từ đầu làm lên tích lũy sức mạnh nói cách khác tại cái k i a tề tiêu huyền về sau ngươi một lần chỉ có thể sáng tạo một cái kim thủ chỉ người sở hữu gặp huyền hoàng lao nhân gật đầu La tại h đối đối, hai người trong lúc suy tư huyền hoàng lao nhân sắc mặt nghiêm lại nghiêm túc nói tiểu hữu ta lưu ngươi ở đây xác thực là có liên quan khóa sự tình muốn cùng ngươi nói bây giờ tề tiêu huyền có được huyền hoàng thế giới toàn bộ sinh linh lực lượng còn chiếm đoạt ta bốn thành quyền bính tại huyền hoàng thế giới thậm chí hết thệ nền móng không đủ cường đại hạ giới các người đều là không thể nào đấu qua được hắn vì kế hoạch hôm nay chỉ có người chứng đạo bất hủ mới vừa có một tia hy vọng bằng không chư thiên vạn giới sinh linh bất quá là người này thả câu đồ chơi mà thôi những cái kia cường đại đến đủ để phi thăng cương giả cuối cùng chỉ có thể bị người kia nuốt từng bước xâm chiếm hóa thành lực lượng tư lương sở dĩ như thế nào chứng được bất hủ ngươi đã có mạch suy nghĩ không sai gặp huyền hoàng lao nhân thừa nhận chu khánh nguyên cùng la thịnh đồng đều là có chút ý động tại mưu lợi hợp đạo huyền hoàng thế giới thời gian bên trong Ta đúng không hủ chúng ả n giới giải lý c ta càng là cùng chỗ tại thiên địa trở nên chặt chẽ thì càng bị hạn chế gông cùng xiềng xích cuối cùng thành vì thiên địa một bộ phận thời thời khắc khắc đều dựa vào lấy này phương tiên h địa làm sao có thể đủ chứng được bất hủ đại đạo huyền hoàng lao nhân sắc mặt nghiêm túc là chu khánh nguyên giảng giải đến bây giờ xem ra vũ trụ cấp giống như là cái âm mưu mê hoặc chúng ta không ngừng tăng cường cùng tiên h địa liên hệ tại năng lượng bên trên không ngừng trồng chất trồng chéo mà trên thực tế muốn phải chứng được bất hủ nhất định phải ném đi bên ngoài hết thẻ liên hệ c h i t để đoạn tuyệt cùng này phương vũ trụ liên hệ chu khánh nguyên vừa nghe lấy lao đạo thuyết pháp nhưng trong lòng tự hỏi đối phương lúc này phương thức tồn tại hợp đạo kinh nghiệm hắn đã từng có vẫn là đảo ngược hợp đạo được lợi xác thực không nhỏ càng là như thế hắn càng là minh bạch hợp đạo khác n h ệ t chỗ. muốn phải tại hợp đạo bên trong có bản thân không phải là cái kê phương thiên địa ý chí chưa từng thức tỉnh mới được cái này huyền hoàng lão nhân lại là làm được bằng cách nào h ắ n là đối phương từ thế kỷ sinh ra mới bắt đầu t i u đã trở thành huyền hoàng thế giới sinh linh mạnh như vậy người có khả năng hay không là chọc tới nào đó tồn tại dẫn đến bị người hãm hại mới có thể sinh ra ý niệm như vậy thôi vô luận có âm mưu gì địch nhân cản tại phía trước hắn đều muốn bước vào bất hủ cảnh giới cái này đã trở thành bây giờ quan trọng nhất chỉ có bước vào bất hủ cảnh giới hắn mới có tư cách trực diện hết thể nguy hiểm hắn thuận lấy lời của lão nhân hỏi Sở dĩ, như trong h thể đoạn đi hết thể liên hệ? Huyền hoàng giới thiên ế nào đoạn liên đạo mới giới đi có t ê n buồn nói. Muốn mặt mặt, lộ ra hồi phải ước vẻ bạ đ ạ đi c ù n chỗ truyền ạ i thiên liên thời giới, thân thân t hệ cảnh chỉ không đồng còn bản bản lượng địa đủ. dựa lực là có vào o n g t r thuyết có một loại gọi làm long điệp hư không sinh vật đầu sinh có bốn góc long đầu trùng thân l ư n g neo kim sắc bốn cánh cánh phía trên treo đầy lục sắc chẳng h ạ t mỗi một cái chàng hạt bên trong đều cất giấu ước vạn người kiếp trước kiếp này nội hàm vô số pháp lý đây cũng chỉ là ta một cái phỏng đoán đợi ngươi tìm được long điệp đem bao hàm ngươi kiếp trước kiếp này chàng hạt bảo tồn chỉ lưu một điểm cuối cùng linh cơ ngủ say l ử a gạt này phương thiên địa cuối cùng làm đến thân hồn hai tiêu tan rút đi một điểm cuối cùng ấn ký mới vừa rồi thông qua chàng hạt p h ụ c sinh cắt ra hết thẻ liên hệ chứng đạo bất hủ thế gian này lại còn có loại sinh vật này chu khánh nguyên trên mặt toát ra ý động c h i sắc không nhịn được hỏi cái này long điệp ở nơi nào hoạt động hư không sinh vật hẳn là tại hư giới không sai loại sinh vật này không có thực thể đản sinh tại khái niệm bên trong từ vô số hư thú diễn hóa là trong hư không tuyệt đối vâng dạ trên thực tế thế giới khởi động lại c h â n tướng chính là hư giới thôn vệ hết thảy lại từ long đĩa khởi động lại kỷ nguyên chu khánh nguyên lúc này lại không nhịn được nói ra hư giới bất quá là sen lẫn tại vật chất giới cùng chân thực giới bên trong giao điểm hư thú mặc dù cường đại nhưng ta đã thấy hư thú cũng một mực mạnh đến mức mười điểm có hạn như thế nào làm được ngươi nói loại trình độ này vì sao ngày bình thường chưa bao giờ từng thấy huyền hoàng lao nhân lắc lắc đầu giải thích nói người qua tiếp xúc đến bất quá là lông chi một góc càng là cường đại hư thú càng là được hư cảnh hạn chế không cách nào rời đi bọn chúng chỉ có thể thông qua gián tiếp phương thức ảnh hưởng một giới dù vậy tạo thành ảnh hưởng vẫn như cũng là có tính chất hủy diệt huyền hoàng lao nhân vốn còn muốn nói tiếp chút gì đột nhiên thấy được thời gian trường hà lại lần nữa xuất hiện vội vàng nói thời gian không nhiều lắm muốn tìm được long điệp ngươi nhất định phải tiến vào hư giới nơi trung tâm nhất phải cẩn thận mặc dù ngươi đã là tạo hóa cấp đ ỉ n h phong nhưng hư giới bên trong sinh vật có thể nhìn thấu qua lại ngươi nhất dựa vào vẫn là thời gian p h á p tắc lực lượng đừng để bọn hắn nhìn trộm quá khứ của ngươi đừng để ngươi quá khứ bị bọn hắn ảnh hưởng hết hệ đều muốn dựa theo cố định quỹ đạo đi xuống dứt lời huyền hoàng lao nhân chủ động phất tay đưa cách chu khánh nguyên tiến vào đường hầm không thời gian thời điểm chu khánh nguyên mơ hồ ở giữa lại nghe thấy cái k i a t ề tiêu huyền thanh âm ngược lại là bị ngươi lừa gạt cùng ngươi con chuột nhỏ ở chỗ này tính toán ta đây tràn ngập lệ khí âm thanh âm vang lên cho dù là tại đường hầm không thời gian bên trong chu khánh nguyên cũng cảm thấy áp lực như núi có thể mang cho hắn như vậy áp lực cái này t ề tiêu huyền vẫn là thứ nhất thời gian qua đi một năm chu khánh nguyên một lần nữa trở về tương lai thời gian tuyến lần nữa xuất hiện tại la thịnh pho tượng phía trước lúc này lại nhìn pho tượng này chu khánh nguyên tâm tình đã là hoàn toàn khác biệt n h ư n g chu khánh nguyên ngoài ý muốn chính là ba vị lao nhân lúc này vẫn như cũng chở ở chỗ này điều này làm hắn cảm thấy cao hứng tại biết rồi địch hồn pháp chân tướng về sau hắn quả quyết là không thể nào lại để cho ba người tu luyện cái này địch hồn pháp chu tiểu hữu n g ư ơ i trở về rồi chuyến đi này chính là một năm lâu nghĩ đến kinh lịch không ít đối mặt đột nhiên xuất hiện chu khánh nguyên bốn tên trên mặt lao nhân hiện ra vui mừng bọn hắn tại cái này thời gian một năm bên trong không ngừng nghiên cứu trạm tam thi pháp đã sớm trong lòng ngỡ chỉ c h ờ chu khánh nguyên trở lại chưa khác chia sẻ bọn hắn cựu lập tức bắt đầu tu luyện chu khánh nguyên đại khái đoán được ba người suy nghĩ thở dài đem chính mình kiến thức từng cái chia sẻ chỉ là mở đầu la thịnh sử dụng cái kia kết tinh cùng pho tượng môi giới nhường hắn quay về quá khứ ba người cũng đã đầy đủ kinh ngạc cảm thán liên tục la thịnh thời gian pháp tác tạo nghệ cư nhiên như thế độ cao nếu như nói vào lúc này tâm tình của bọn hắn còn tương đối bưng lỏng như vậy sau đó chu khánh nguyên nói đồ vật tự để bọn hắn có chút cười không nổi thậm chí lo lắng trước hết nhất không thể tiếp nhận nhảy dựng lên chính là hồng y lao giả hắn kích động đến âm thanh run r à y không nhịn được đối chu khánh nguyên xác nhận đến trạm tam thi pháp là gặp người là một cái càng cường đại hơn tồn bởi vì ăn chúng ta sáng tạo ra phát môn nó cũng không có thể giút chúng ta đạt tới bất hủ cảnh gi chu khánh nguyên không có bị chất vấn không vui ngược lại lông mày có chút n h u lên hắn cảm giác hồng y lão giả trạng thái không thích hợp cái này sao có thể cái này sao có thể hồng y lời nói của ông lão càng ngày càng kích động thanh âm cũng càng ngày càng cao càng cuối cùng âm lượng cực cao gầm h ế t lên người đang gặp ta ta ta muốn trạm tam thi ta nếu không h ủ nói xong hắn đúng là muốn trực tiếp rời đi nơi đây dường như dự định một thân một mình đi tu luyện cái kia trạm tam thi chi pháp mặt khác hai vị lão nhân mặc dù không có hành động thế nhưng ánh mắt lấp lóe lục y lão giả càng là có chút kích động tựa hồ muốn cùng hồng y lão giả đồng dạng rời đi thế nhưng nhất lớp bình phong kiên định xuất hiện tại nhập khẩu chỗ ngăn t r ở tất cả mọi người đường đi lao giả áo đỏ nếm thử đột phá không có kết quả trong chốc lát liền trở nên nổi trận lôi đỉnh tình huống như thế nào chu đạo h i ế u n g ư ơ i muốn ngăn cản ta thành đạo sao chu khánh nguyên ung dung thở dài m ộ t hơi hắn sẽ không đi tính toán lao nhân thái độ hoàn toàn ngược lại hắn rất xác định lúc trước cái k i a thanh quang đối với những người này ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ chỉ bất quá có thể là bởi vì hắn đệ nhất thời gian lấy được sách ảnh hưởng tựa hồ cũng không phải mãnh liệt như vậy nhưng nó vẫn như cũ cắm rễ được đầy đủ sâu giống như sương ngu bản chân chi độc tính cả ba vị cổ lão người đều không cách nào tránh khỏi chu khánh nguyên đung dung thở dài một hơi làm một cái chật vật quyết định chương hai trăm tám mươi lăm sâu trong hư không chương hai trăm tám mươi lăm sâu trong hư không ai đắc tội ba vị đạo hữu thoại âm rơi xuống tại thời gian lữ hành sau đó trở nên càng thêm cường đại như ý thời gian pháp tắc thấu thể mà ra hóa thành nhất đạo kim sắc vòng sáng đem nơi đầy quyền định ngoại trừ cái này quan môn ba tên lão giả chỗ nào cũng không thể đi mà tại nguyên chỗ không tu là làm không được trảm tam, tam đọc mặc dù cái này có giam cầm bọn hắn tự do tình n thế nhưng ba vị lão nhân lúc trước đã tại trong vũ trụ khô tọa không biết bao nhiêu năm nghĩ đến cái này hạn chế mặc dù khó chịu nhưng cũng không trở thành không thể chịu được được vô luận như thế nào chu khánh nguyên là không thể nào mắt thấy ba vị lão nhân trở thành cái kia tể tiêu huyền thức ăn cái kia tể tiêu huyền lưu lại thanh quang không biết là loại nào nguyên lý hắn xem ba người thần hồn nhìn không ra một điểm sơ hở chỉ có thể lấy hạ sách này cái này kim giới sẽ kéo dài thời gian năm trăm năm nếu như ta về không được vận mệnh của các ngươi ta liền cũng không d i à n h bận tâm nếu như ta đã trở về ba vị đạo hữu yên tâm vô luận là bao lớn đại giới Ta đều sẽ bảo đảm được sẽ bảo các người ơ i cái vượt Dứt qua nguyên. này kỳ l Chú h k á nhìn Nguyên không n h tới b xem đột nhiên xuất hiện tại trong phòng chu khánh nguyên lâm thời đang trực số bốn trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ lập tức nhớ lại chu khánh nguyên là ai không khác người này thiên phú tài tình đều là cho bọn hắn một mươi người lưu lại khắc sâu ấn tượng chớ nói chi là đối phương điểm ra bọn hắn loại này kết nối tư tưởng cực h ạ n chỗ mỗi lần nghĩ đến đối phương chạy trốn mười người đều cảm thấy mình bỏ lỡ một cái đại cơ duyên bây giờ nhìn thấy chu khánh nguyên đột nhiên xuất hiện số bốn dưới sự kinh hãi đã là hoán tỉnh đám người phản ứng đại khái cùng loại thoạt nhìn đi qua cái này mấy trăm năm tư tưởng của bọn hắn đồng hóa càng nghiêm trọng chu khánh nguyên lần theo trong trí nhớ neo điểm hai bước lại tới đây mênh mông thần nghiệm trong nháy mắt bá đạo đột phá hết thể ước chế pháp tắc trở ngại vẫy vùng nơi đây hắn lưu lại người một cái cũng không có xảy ra việc gì so sánh với hắn trước khi đi chú tộc chỉ trước các có lúc trước các thị không Thoạt nhìn khi nghe như thế, thủ tông tại trong trăm ta ta mô vòng năm lớn lần. nói, ngươi vẫn nếu ngươi động gấp đi lời với ra vào, mấy làm quy là sau ự tình tính toán. liền không cùng các ngươi các s một khắc chu khánh nguyên thân hình biến mất không thấy gì nữa mười cái hộp đen bên trong ý thức cũng không dám thở mạnh thẳng đến xác nhận cái kia kinh khủng tồn tại đã rời khỏi về sau mới vừa rồi cẩn thận bắt đầu giao lưu tâm đầu đội lấy nghĩ mà sợ vừa rồi đó là chu khánh nguyên cái này mấy trăm năm khoảng chừng hắn ở không sai đã trở thành kinh khủng như vậy tồn tại ta cảm nhận được một loại tuyệt cường pháp tác lực lượng tại phía xa ngươi trên ta Hắn đ ạ trong được cái gì? Đáng cái chết. Lúc gì? t ư nhường tư người người ớ c chạy có chúng cần chừng thật trốn, ta quyết ta tại không hắn phải không hiện nên này, nói lẽ l đầu quả ạ i à y quỷ bộ d á n còn có đường Trong giải quyết. Trong lòng mọi người hiện lên ý hối hận càng nhận định chu khánh nguyên mấy trăm năm trước đối bọn hắn kết luận đ ố i con đường của chính mình bắt đầu tuyệt vọng đứng lên dù sao nếu là bất hủ vô vọng bọn hắn lớn như vậy hy sinh còn có ý nghĩa gì bây giờ bọn hắn nghiêm trình mà nói đã không tính có bản thân dục vọng của bọn hắn ý nghĩ toàn bộ đều hứng chịu tới chín người khác ảnh hưởng như là không thể đến bất hủ bọn hắn làm cá nhân tới nói còn sống cùng chết đi có gì khác lúc trước chu khánh nguyên thuyết pháp đám người mặc dù cảm thấy có chút đạo lý nhưng trong lòng còn có thể phủ nhận bây giờ đối phương tại tám trăm năm không đến thời gian liền trở thành mạnh như vậy người chẳng phải càng nói rõ mọi người nói đường sai lầm cho dù là đi lừa gạt mình cũng không cách nào làm được đương nhiên chu khánh nguyên đối bọn hắn ý nghĩ không một chút nào quan tâm lại xuất phát tiến về hư giới trung tâm tìm kiếm hư không long điệp trước kia hắn mới ý thức tới chính mình quá mức để ý người mất lại không để ý đến những cái kia trả vốn t i u người sống quay về từng cái đã từng dạo qua giới vực cho dù hắn đã không tại những địa phương kia các nơi cũng vẫn như cũ lưu truyền có liên quan tới hắn chuyển thuyết nếu như đại n chu vương triều quân nhân một ngày kia muốn phải ra ngoài khai thác hắn đã cùng tu tiên giới cùng trường sinh giới người làm tốt căn dặn tại những người kia biết rồi hắn triệt để trước khi chết nghĩ đến không dám vọng động giải quyết xong hết thảy chu khánh nguyên thần sắc nghiêm lại đi tới vân hải thiên phía trên nơi này đã từng chịu đủ hư thu xâm lấn uy hiếp sau đó tại hắn rửa sạch một chút đại bộ phận khu vực đều đã bị quét sạch s a n h s a n h chỉ để lại một phần nhỏ làm vân hải thiên nghiệm người tôi luyện nơi trốn chu khánh nguyên quyết định từ nơi này tiến vào hư giới sau đó từng chút từng chút thăm dò cái này thế giới lúc trước thời gian t h ầ n cấp cái kêu huyền hoàng lão nhân không tới kịp cùng hắn nói quá nhiều bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào tự tìm tòi đến mức hỏi thăm những người khác kinh nghiệm thực ra cũng là không có ý nghĩa muốn phải xâm nhập hư giới năng lực của bọ tinh mịch ngưng trọng vân hải bên trong chu khánh nguyên một mình tiến lên mặc dù không biết hư thú ở giữa có hay không thân tộc khái niệm bất quá lần này hắn tự so tùy tiện tới cửa quái rời k h á c h nhân cũng không còn đối những cái kia hư thú hạ sát thủ lúc bắt đầu chu khánh nguyên gặp phải đều là một chút có cụ thể hình dạng hư thú còn tốt bởi càng đi về phía sau thời điểm cựu càng phát ra không thích hợp đứng lên tại hư giới bên trong quy tắc xảy ra một chút biến hóa tại không có cố định neo điểm tình huống giới hắn không có cách nào xúc địa thành thốn chỉ có thể từng bước một hướng thần hồn cảm giác được mạnh sóng ngắn bên trong đi đến mấu chốt nhất vẫn là từ hắn đại khái xâm nhập hư g i ớ i nửa đoạn sau bắt đầu hát cám bên trong không ngừng có kỳ quái nói mớ tiếng vang lên nương theo lấy yêu dị tiếng c ư ờ i trộn chu khánh nguyên thần hồn mặc dù mở ra bên trong cảm nhận được nhưng là một trận hư vô giấu ở một loại khác thiên địa bên trong hắn cảm nhận được chính mình phán phất cùng những cái kia hư thú cách lấy một tầng n g ă n cách giống như một tầng dày bức tường ngăn cản hắn không cách nào rõ ràng cảm thụ đến bọn chúng vị trí hoàn cảnh cái này không quan hệ cảnh giới cao thấp thuần thúy là bọn chúng tại giới này sinh tồn lâu hoàn cảnh này lại đối bọn chúng bản thân đặc chế hữ ích bởi vậy tạo thành loại hiệu đơn giản là muốn lấy sau đó muốn cầu c ả n h cái kia hư không tri vương bởi vậy thái độ h ò a h o ã n c h ú thôi t bất quá hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng hơi không kiên nhẫn cái kia trong hư không long điệp nghĩ đến đã sớm chú ý tới hắn tồn tại bây giờ là đang thử thăm dò nghe chung quanh không ngừng mà yêu ma quỷ quái thanh â m cùng với như có như không hư giới sinh vật chạm vào chu khánh nguyên ánh mắt lộ ra một mảnh tinh hồng c h i sắc thản nhiên nói các ngươi hẳn là thật sự cho rằng ta không có thủ đoạn chỉnh lý các ngươi rồi chương hai trăm tám mươi sáu quá thuận lợi chương hai trăm tám mươi sáu quá thuận lợi hỏi tại đối phương có lợi địa giới bên trong như thế nào vượt qua tiên thiên bất lợi điều kiện đáp án rất đơn giản chu khánh nguyên thậm chí không cần gì bạo lực đối kháng chỉ cần phân tích chuyển hóa sau đó trở thành cùng đối phương một dạng tồn tại là được rồi tại chu khánh nguyên quyết định làm như vậy về sau cường đại t h ầ n nhiệm giống như từng đầu dòng nước tụ hợp vào hư giới thân thể của hắn liền bắt đầu từ thực c h u y ể n hư hướng về phù hợp hư giới quy tắc chuyển hóa thế nhưng là một cái tạo hóa cảnh đ ỉ n h phong nắm giữ lấy thời gian đạo quả cường giả muốn chuyển đổi thành hư giới sinh vật giống như tồn tại sẽ có nhiều đáng sợ không gian nổi lên từng trận ba động sau đó tại cường thịnh năng lượng chuyển đổi phát xuống r a động t ĩ n h to lớn im ắng không gian v ạ n mẹo bên trong đen kịt bóng ma hiện hiện phản phất có kinh khủng cự thú muốn t ứ c tỉnh chu khánh nguyên ngoài thân từ ẩn ẩn hiện ra đạo vận thanh quang dần dần chuyển hóa được không tường bóng ma hơn phân nửa hư giới tại r u n g động đồng thời có cùng loạn ý chí tại hát vang ăn mừng ăn mừng mới đủ để khiêu chiến hư không chi vương người khiêu chiến sinh ra mà xung quanh những cái kia đã từng nếm thử treo đổi chiến đoạt cường giả thân thể hư thú đem nếm cả hắn thịnh nộ nhưng cũng đúng lúc này sâu trong hư không chuyển đến một trận cường đại gợn sóng cỗ này gợn sóng lực lượng chuyển tới chu khánh nguyên thể nội mang tới một cái tin tức xin dừng tay đi tuổi trẻ đạo quân trở ngại không tiện xin tha thứ ta chỉ có thể ở hư không chỗ sâu nhất chờ ngươi cùng lúc đó nhất đạo tín tiêu trở ngại không tiện chu khánh nguyên lông mày nhữ lại đối thuyết pháp này từ chối cho ý kiến trên thân chuyển đổi khoan thai đình chỉ quay lại đối với nắm giữ thời gian đạo quả hắn tới nói cho dù là loại này không thể n ị c h chuyển biến tại thời gian chuyển đổi trước mắt vẫn như cũ chỉ là làm việc nhỏ nếu hư giới ba chủ không còn giá chết Chú trong lòng đối con h h này, đường phía trước lại nhiều hơn một phần mong lợi chu khánh nguyên trong lòng càng có lực lượng mà tại hắn lộ lúc trước cái tiêm một tay về sau mặt khác hư thú rốt cục chất địch không còn ý đồ từ mặt khác vị độ phương diện đến ảnh hưởng hắn dù sao vị này thoạt nhìn có thể là thật d ự định biến thành cùng bọn chúng một dạng đồng loại đến giáo dục bọn chúng hư giới mặc dù không phải cao hơn ví độ nhưng lại cho chúng nó cung cấp một loại phá lệ an toàn tiện lợi nhưng nếu là chu khánh nguyên có thể chuyển đổi đến cùng bọn chúng giống nhau ví độ bọn chúng liền không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói chớ nói chi là chiếm được cái gì tốt sau đó trên đường đi liền không có mắt không mở đồ vật đến tiếp xúc chu khánh nguyên lông mày dù sao lúc trước khí tức của hắn khuyết tán từ xa lại có hư không long điệp cho ra tí tiêu tại hư giới nửa đ ằ n sau không có nhãn giới tiểu lão đệ xác thực cũng chết gần hết rồi chu ó tín tiêu dẫn, làm lộ c khánh nguyên đi theo lặng lẽ cảm thụ đây hết thảy thời gian phát tắc lực lượng chứa mà không phát đã là làm tốt xuất thủ chuẩn bị tiếp tục tiến lên một khoảng cách xung quanh áp lực trở nên càng lớn chu khánh nguyên đột nhiên nghe được một tiếng kỳ dị giống lên một tiếng rực rỡ kim cánh khổng lồ trên dưới đ ó n g mở chu khánh nguyên thấy được phía trên hoa văn rậm rạp n h ư m ạ c điểm s u y ế t lấy vô số màu trắng gầy tiểu phao phao thoạt nhìn làm người ta sợ hãi lại t r ắ n g lệ mỗi một cái bong bóng đều đại biểu cho một người kiếp trước k i ế p này rõ ràng hiện ra ở chu khánh nguyên trước mắt nhìn xuống dưới to lớn bốn cánh long điệp đình trệ tại màu đen hư không dưới đáy chỉ có to lớn phía trên thân thể hai phương cánh còn tại hoàng du du trên dưới bảy n ằ m chỉ có thể dùng bộ này tư thế đ ó lấy làm cho đạo hữu chê cười tiếng long ngâm bên trong chu khánh nguyên minh bạch cái này long điệp ý tứ đối với long đế ý, ý là đối phương tựa hồ biết mình ý đ ồ đến n g ư ơ i biết ta lần này tới mục đích chu khánh nguyên nhìn xem biểu lộ ung dung long điệp nghi hoặc lên tiếng hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm ứng dù sao đạo hữu nghĩ đến cũng nhìn thấy ta gánh chịu quá nhiều con người khi còn sống có lẽ từ nơi sâu xa cũng sinh ra một chút đặc tính đạo hữu là muốn thuộc về mình chẳng hạn ta t h a n h â m giàn mua vang lên mang theo lịch sử nặng nề chu khánh nguyên trên mặt toát ra v ẻ n g o à i ý muốn theo lý thuyết vận mệnh của hắn không cách nào bị người nhìn trộm mới là cái này hư giới sinh vật năng lực càng nhường hắn tò mò như vậy nếu như ta muốn dẫn đi thuộc về ta viên kia chẳng hạn ta cần phải bỏ ra cái gì? hô hô hô hô đạo h ư u thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái long điệp một bên cánh đột nhiên uốn cong một mảng lớn màu trắng bong bóng tùy theo động tác của nó nghiêng rơi xuống chu khánh nguyên trước mắt trong đó thanh em g i à n mua vang lên ẩn hàm nhưng là vô tận khát vọng ta hy vọng đạo h ư u một ngày kia có thể mang ta rời đi nơi này rời đi hư giới ngươi xác định ta chứng đạo bất hủ liền có thể mang ngươi ra ngoài ồ ta không biết nhưng chỉ là một cái đầu tư mà thôi mặc dù ta phải bỏ ra rất nhiều đời giá cả nhưng lão phu bây giờ đã cái bộ dáng này lại có quan hệ gì đâu long điệp nghe được chu khánh nguyên t u y ế t pháp như vậy phản mà đối với hắn càng thêm tin、phủ. hiện ra kim sĩ bảng phía trên một viên màu trắng tiểu phao phao đột nhiên nâng lên hạ xuống trên không trung dần dần bành trướng hóa thành một viên màu ngọc lưu ly li xanh b i ế c ngọc trâu lẳng lặng phiêu phủ ở chu khánh nguyên trước mắt ta dung nhập giới này quá lâu cũng quá mức cường đại bây giờ đã không cách nào đoạn đi cùng giới này liên hệ thậm chí ẩn ẩn cùng nó trở thành cộng sinh quan hệ nếu không phải là như thế thân thể cũng sẽ không biến thành bộ dáng như vậy muốn thế nào thoát khỏi loại tình huống này ngay cả chính ta đều không rõ lắm hết thẻ đều chỉ nhìn đạo hữu ngươi chu khánh nguyên vẻ mặt khé động chủ động hỏi ngoại trừ ta trước kia còn có người đến qua nơi đây cùng ngươi trong mắt trung lưu qua hồi ức c h i sắc thản n h i n nói là có như vậy một cái hình như là đến từ cái gì huyền hoàng thế giới một cái tên là tần nhiều mực ra hỏa gặp chu khánh nguyên toát ra ý động c h i sắc long điệp cũng là hồi tưởng một trận cấp ra càng nhiều tin tức hơn thiên t i u lửa gạt ta có lẽ cũng không tính ta cảm giác được hắn sắc thực sử dụng ta chẳng hạn thế nhưng hắn cũng không thể thành công tấn thăng đến cảnh giới tiếp theo nói đến đây long điệp đột nhiên dừng lại một chút chu khánh nguyên cũng đã điểm ra hắn lần tàng tin tức sở dĩ ngươi là làm thế nào biết hắn tình huống ngươi chàng hạt bên trong dấu có hậu thủ long điệp trầm mặc một lát mới vừa rồi ngượng ngùng nói ra đạo hữu ta mặc dù tại hư giới bên trong không cách nào động đậy nhưng không có nghĩa là ta không có quan sát đo đạc ngoại giới thủ đoạn ngươi phải chăng có chút n h ệ cảm chu khánh nguyên đưa tay lấy xuống trôi nổi ở trước mặt mình chẳng hạn tạm thời bỏ vào trong túi nếu là này châu quả thật có thể giúp ta chứng đạo bất hủ yêu cầu của ngươi ta sẽ thay ngươi làm đến trước khi đi chu khánh nguyên cho long điệp một cái ánh mắt ý vị thông trưởng thằng đến xác nhận chu khánh nguyên sau khi đi long điệp mới vừa rồi hơi thở phào một hơi giống như trùng phi trùng trên mặt hai cái kim sắc mắt ép bày biện ra đùa cợt ý vị linh hồn ba động trẻ tuổi như vậy c h ư ơ n k hai trăm tám mươi a hỏa, c ũ n g xứng uy h ế t ta. chương 287. Luân h ồ i trăm tám ư ơ g 287. luân hồi chi xả chu khánh nguyên mang theo kim sắc nghiệm châu rời đi hư giới tâm tình cũng không rõ ràng nhìn như hết thẻ thuận lợi thế nhưng cái kia long điệp lúc trước nâng lên người nhường hắn rất để ý huyền hoàng thế giới có người đến qua hư giới tìm cái kia long điệp muốn đi niệm châu là ai thế tiêu huyền vẫn là hợp đạo phía trước huyền hoàng lão nhân, Nếu như là huyền hoàng lão nhân hắn tại sao muốn chính mình tìm đến cái này long điệp hai người hẳn là có liên hệ gì ánh sáng lưu chuyển chu khánh nguyên trở lại trong vũ trụ chỗ một phen d ò xét phía dưới chu khánh nguyên không thể đối cái này niệm trâu có bất kỳ ngoài ý muốn phát hiện mặc dù như thế tại làm rõ ràng hết thể trước đó hoặc đã cùng đường mặt lộ hắn sẽ không nếm thử phương pháp này tề tiêu huyền huyền hoàng lao nhân hư không đua có lẽ còn có một cái ẩn nút trong bóng tối nhân vật đã từng cùng hư không long điệp giao dịch qua ra hỏa Một chu á i a i cái, h cái, ầ như thế tất cả đều là đầu là khánh ỷ lao giả, liền giả, k ô n thành thành yên tĩnh g thể thật thật chút. Chu h k nguyên nhìn h o mi tâm, xem ba tên lão giả cảm xúc kích động ngay cả lục y lão giả cũng chính là không ngoại lệ trong lòng lạc yên thở dài thoạt nhìn tinh thần coi như không tệ vậy ta an tâm ba vị lão hữu mà lại chu khánh nguyên tại hư giới hành trình phía trước đã là nghĩ đến một cái phương pháp lưu lại chờ thí nghiệm hư giới hành trình bên trong liền nghĩ tới một cái bây giờ chính là thí nghiệm thời điểm như vậy chu khánh nguyên tại hơi ngồi xuống điều chỉnh dưới trạng thái về sau lúc trước tại hư giới một màn lại lần nữa xuất hiện đen kịt bóng ma quấn lên thân thể của hắn thân thể của hắn hình thái bắt đầu chuyển hóa dần dần không thể nghịch hướng hư hình thú trạng thái biến hóa nói đến cái này cùng lúc trước hắn tại thiên trụ cột đế quốc tiếp xúc ghen có học chút cùng loại lúc đó còn chưa nắm giữ thời gian đạo quả hắn không cách nào lẩn tránh cải tạo nhân thể mang tới không thể nghịch biến hóa bởi vậy cuối cùng lựa chọn thiên vũ con đường bây giờ nhân duyên tế hội ngược lại là lại lần nữa đi lên con đường này trước hết nhất biến hóa là chu khánh nguyên khí chất nguyên bản trầm ổ nội liêm bắt đầu trở nên âm hàn ông trầm đáng sợ nói mớ âm than chỉ bất quá cẩn thận đi nghe sẽ phát hiện cái này tựa hồ cùng chu khánh nguyên âm điệu giống nhau ý hệt gấp biến hóa theo chính là thân thể chu khánh nguyên thân thể bắt đầu vô hạn bành trướng tóc của hắn kéo dài vô hạn dần dần hóa thành vô biên bầu trời đêm thay thế vốn có tinh không thân thể của hắn bắt đầu chuyển hóa đỏ vạy màu đỏ bao trùm lên thân thể của hắn đầu cùng kết thúc hóa thành màu đen bóng ma hướng hai đầu kéo dài vô hạn cái này kéo dài tốc độ là nhanh như vậy hàm ẩn khí thôn hoàn vũ chi thế phản phất muốn đem chọn mảnh vũ trụ đều bao bọc ở bên trong tại vô số sinh linh không ngờ tới địa phương bị hắc tùy theo hành động này tiến hành thời gian dần trôi qua tất cả tạo hóa cấp cường giả đều cảm nhận được tim đập nhanh cảm giác khiếp sợ nhìn về phía hư không bọn hắn cảm giác được có không thể gọi tên kinh khủng chi vật đang lặng lẽ đem bọn hắn vây quanh tại cái kia âm ảnh sinh vật đầu đuôi đụng vào nhau thời khắc nơi đây chỗ có sinh vật cũng không còn trốn chạy khả năng từ thị vương triều chỗ hai vị tạo hóa cảnh cường giả còn đang chờ ở đợi chu khánh nguyên xuất quan bây giờ bị động tĩnh bên ngoài quấy nhiễu bắt đầu tâm thần có chút không tập trung đứng lên chu đạo hữu làm sao còn chưa xuất quan như vậy dị tượng ngoại giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hai người bọn họ trong lòng không sinh ra đi thăm dò tâm tư giống như con kiến đối mặt cự nhân chỉ có thể tiếp nhận đối phương cho cố định vận mệnh chạy trốn hoặc là phản kháng hoặc là dò xét đều là vô dụ hư dối trung tâm dưới đáy lại lần nữa chuẩn bị nghỉ ngơi long điệp đ ố n g nhiên mở ra đồng tử màu vàng đây là đáng chết tiểu tử kia thật sự là làm ẩu ỉ vào bàn tay mình nắm thời gian đạo quả tự tùy ý như vậy làm việc có hay không đem hắn cái này hư dưới bá chủ đề vào mắt hư long điệp muốn phải dịch chuyển thân thể lại bị trong hư không hắc cá một mực giam cầm chỉ nổi lên cực kỳ nhỏ gợn sóng sự thật chứng minh hắn vẫn đúng là không có biện pháp gì chỉ là như vậy vừa đến long điệp không nhịn được có chút gấp tiểu t ử này vậy mà trực tiếp tại chân thực giới triển khai loại này đáng chết hắn làm sao như thế phù hợp hư thú kết cấu sẽ không phải đợi chút nữa còn muốn đi qua s â m chiếm ta phương thế giới này à? d ự c rỡ trong mắt màu vàng lóng bên trong hiện lên một ít kinh hoàng nếu như chu khánh nguyên thật đem thân thể hoàn toàn chuyển hóa thành hư thú chính mình không nhất định là đối thủ của hắn lúc trước cái kia n i ệ m châu vẫn là bị hắn nhận ra được không được bình thường long điệp trong mắt lóe lên mù mịt chi sắc trao đổi hư giới bên trong một cái khác tồn tại uy tần nhậu mực xảy ra chuyện hát cá bên trong gọn sóng lưu động một thanh âm tại long điệp trong lòng vang lên sách không phải nói không tìm được thích hợp thân thể của ta phía trước không nên q u a y rời ta xuân tài chính mình nhìn xem tình huống hiện tại đi thứ gì tại sao ta cảm giác chân thực giới tại xâm lấn nơi này n g h e tần nhiều mực hơi có vẻ thanh âm hốt hoảng long điệp trong con mắt hiện ra vẻ t r n g trọc vốn là muốn cho ngươi tìm cỗ thân thể đền bù lúc trước đối ngươi thua thiệt kết quả bị tiểu tử kia phát hiện hiện tại hắn ngay tại tự phát xa đoạ thành hư thú một khi thành hình chỉ sợ so với người ta cộng lại còn cường đại hơn ngươi cái này thiếu gấm chắc và thô hư giới ý、chí. sợ rằng cũng phải chơi xong rồi t â n nhiều mực trầm mặc một lát lập tức đồng dạng dùng n h ệ m mai thái độ chuyển thi thẩm thế nào chẳng lẽ ta không dễ chịu ngươi liền có thể tốt hơn coi như ta thật sẽ bị thay thế loại bỏ tại ta trước khi chết ngươi cái này chiếm lao hầm cầu hư r ư i bá chủ tựu i thành thành thật thật trở thành sau đó tân sinh bá chủ chất dinh dưỡng đi nếu như chu khánh nguyên lúc này nhìn thấy như vậy vừa ra cho căn chó vợ kịch sợ rằng sẽ đối tình h u ố n g trước mắt sáng tỏ càng nhiều lúc trước long điệp chắc hẳn lợi dụng tần nhiều mực n i ệ m châu đã làm nhiều lần văn trường chỉ là thoạt nhìn kết quả song phương đều không tốt lắm bất quá hiển nhiên cái h u này chú h n hóa tại h n t chu khánh nguyên tu luyện hệ thống bên ngoài hắn rất có hứng thú tùy theo thân thể của mình không ngừng tại trong vũ trụ kéo dài cuối cùng hình thành một cái rắn ngậm đôi bộ dáng đình chỉ chu khánh nguyên đối với mình bây giờ hư thú trạng thái có đại khái hiểu rõ trưởng quản trung mạt cùng mở đầu luân hồi chi xạ không nghĩ tới chuyển biến thành hư thú về sau sẽ có loại thu hoạch này chu khánh nguyên hai mắt sáng lên trong đầu lại có mới ý nghĩ chương hai trăm tám mươi tám trọng diễn khai thiên tích điện chương hai trăm tám mươi tám trọng diễn khai thiên tích điện bây giờ ta có lẽ có thể mô phỏng vũ trụ khởi động lại không không phải mô phỏng mà là chân chính có tại hư giới thực hiện ý nghĩ này năng lực chu khánh nguyên cảm thụ chính mình thân thể cao lớn vốn nắn lúc trước ý nghĩ khỏe miệng lộ ra nụ cười hưng phấn không nghĩ tới hư thú hình thái thế mà ẩn tàng như vậy người bí tại chuyển đổi sau khi hoàn thành không biết phải chăng là bởi vì hắn hư thú trạng thái quá mức cường đại toàn bộ hư giới đều đang vì hắn chuyển đổi nhảy cấm hoan hô lượng lớn hư giới năng lượng không ngừng xâm lấn chân thực giới tràn vào chu khánh nguyên to lớn thân thể dù sao ở không có chủ quan ý thức hư giới trong ý thức loại này chuyển hóa là không thể nghịch mơ hồ ở giữa chu khánh nguyên cảm giác được chính mình lại đạ thông một tầng mạch lạc dị vãng hơi trầm một chút trệ tối nghĩa pháp lý bây giờ tạ i thêm vào hư giới quy tắc về sau trở nên càng rõ ràng rõ ràng hư giới quy tắc cũng không cao bằng chân thực giới, mình, rồi lại áp đảo vật chất giới phía trên mà giờ khác này vật chất giới hư giới chân thực giới bao hàm tam giới quy tắc hết thể huyền bí đại môn tùy theo cái cuối cùng chìa khóa đối chu khánh nguyên triệt để mở rộng đúng cho dù là làm giảm cầu không vẫn như c ũ là ở đây phương thế giới quy tắc bên trong cầu biến pháp hiện tại ta chỗ nào còn cần đi nên hợp quy tắc chu khánh nguyên lúc trước hai cái ý nghĩ một trong chính là tìm một cái người hữu duyên lại đi hắn hết thạy chính mình thông qua nhân công mô phỏng hệ thống thêm điểm phương thức đem toàn thân nhân quả đều đăng lại người khác l ừ a gạt thế giới cuối cùng làm đến ẩn nấp tại tam giới bên ngoài bất quá cái này cách làm tốn thời gian cố sức sát xuất thành công cũng không cao dù sao cái này tương đương với đang đánh thế giới quy tắc gần cầu có thể chu khánh nguyên cùng nhau đi tới nay đã đem bật chất giới chân thực giới nguyên tắc quy tắc thấy rõ bây giờ lại tăng thêm hư giới tam vị nhất thể hắn đối cái gọi là quy tắc pháp lý lý giải không ngừng tăng lên chu khánh nguyên ban đầu tại cái này nhất đạo bên trên viễn siêu người bình thường bây giờ phi tốc tiến bộ phía dưới không có người biết tương lai của hắn đến tột cùng rộng lớn bao nhiêu cảm thụ chính mình đối hư giới quy tắc phi tốc thẩm thấu chu khánh nguyên trong đầu đối với những khác lượng giới lý giải cũng chính là phi tốc tăng lên đồng thời cái này lượng giới lý giải lại trái lại trợ giúp hắn tốt hơn thẩm t ấ u hư giới quy tắc tại tương đối dài rằng giặc thực ra lại cực kỳ ngắn trong một khoảng thời gian chu khánh nguyên cảm nhận được chính mình mỗi thời mỗi khắc đều tại không ngừng tăng lên hắn tựa hồ hiểu hết thảy còn kém cái cuối cùng quá trình chu khánh nguyên tay bên trong kim quang lại lên đại biểu hắn bản thân kim sắc niệm châu đã xuất hiện bên trong hiện hiện chính là chu khánh nguyên kiếp trước ở địa cầu sinh hoạt bộ dáng thật kỳ diệu cái này niệm châu vẫn đúng là có thể chiếu rõ quá khứ của hắn chỉ là tương lai của hắn cái này niệm châu cũng không ghi chép bây giờ tại pháp lý tăng lên phía dưới lại bởi vì có hư giới quy tắc gia trì chu khánh nguyên rốt cuộc hiểu rõ cái này niệm châu bên trong mịt mở tay chân. thì ra là thế muốn chờ ta ngủ say sau đó dùng cái này niệm c h â u đem thần hồn của ta thu lấy cuối cùng nhường thân thể của ta trở thành một bộ sắc không hẳn là long điệp đối thân thể của hắn có hứng thú nó hẳn không có biện pháp thoát khỏi hư giới trói buộc mới là vẫn là nói đây là cho người khác chuẩn bị chu khánh nguyên hai mắt nhắm lại khoe miệng lộ ra khó mà nắm lấy đủ cười quản ngươi có âm mưu quỷ kế gì ở phía sau hắn cảm giác được chính mình bây giờ đã thấy thành đạo bất hủ thời cơ bây giờ chỉ kém cái cuối cùng c h í n h tự không phải mô phỏng mà là hủy diệt một phương thế giới khởi động lại vũ trụ không phải tại nội cảnh thế giới mà là tại quy tắc cường hoành ngoại cảnh thế giới đương nhiên chân thực giới có thật nhiều hắn để ý người mặc dù hắn hiện tại có năng lực như thế thế nhưng không có nghĩa là hắn sẽ xuống tay với chân thực giới mục tiêu tự nhiên là có hơn nữa rất rõ ràng chu khánh nguyên ánh mắt nhìn về phía hư giới bên trong thân thể cao lớn không nhúc ních đ e n kịt bóng ma tự phát tràn sinh đem thân thể khổng lồ vây kín mít sau đó chính thức xâm lấn hủy diệt hư giới xoạ xôn sao ba tinh mịch ngư ứ hư giới c r i hại bắt đầu sao động ba động là như thế nhỏ biên độ lại bao gồm toàn bộ hư giới、ừ. h ư không long điệp bén nhạy cảm nhận được hư giới sao động trong mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc ký sinh hư giới thiên địa không có thực thể tần nhiều mực so với nó càng thêm nhạy cảm ý thức được hư giới lúc này ngay tại kinh lịch biến hóa gì sắc mặt đại biến nguy rồi tiểu tử kia đang làm cái gì lúc này có thể bị hai người bọn họ treo ở bên miệng còn có thể là cái nào tên tiểu tử liên tưởng đến chu khánh nguyên trước khi đi cái kia cảnh cáo long điệp trong lòng có dự cảm không tốt còn chưa chờ nó lại lần nữa cảm nhận h ư không bên trong đột nhiên chuyển đến một trận kinh khủng rung động biên độ phạm vi ánh sáng khắp toàn bộ hư giới tất cả sinh vật ở trong chớp mắt đều cảm nhận được thế giới trong chốc lát kentucker giáp soạn không gian vỡ vụn âm thanh nhâm vang lên trong ngày thường đều là yên lặng hư giới không gian lúc này giống như một cái hở vải rách không ngừng có áp lực cực lớn đi đến nghiêm rót cho tới nay đều là thật sự thế giới bị hư giới xâm lấn bây giờ ngược lại là bởi vì người nào đó tồn tại triệt để phản đi qua tiểu t ử này muốn làm gì hắn muốn hủy nơi này sao hư không long điệp đã nhận ra chu khánh nguyên động tĩnh cùng với chính đang không ngừng xâm lấn hư giới không gian chẳng hiểu ra sao nào đó sinh vật thân thể không đây rõ ràng chính là tiểu từ kia chuyển hóa qua đây a tiểu hữu ta hào ý giúp đỡ bây giờ ngươi cái này là ý gì a long điệp cũng có chút bối rối không nhịn được đối không ngừng xâm lấn hư không chu khánh nguyên truyền thanh đứng lên c h ỉ t i ế c không có bất kỳ cái gì trả lời dần dần tất cả hư giới sinh vật đều cảm ứng được đến từ ngoại giới kinh khủng áp lực bắt đầu thấp thỏm lo âu bắt đầu sao động vô số kỳ dị kêu to vang vọng hư giới nhưng ngoại giới xâm lấn vẫn như c ũ đều đâu vào đấy tiến hành vô luận phản kháng hoặc là b ổ khuyết đều là không làm nên chuyện gì đối với hư giới sinh vật chu khánh nguyên vốn cũng không có bất kỳ hào cảm lại thêm lúc trước hư giới chi chủ bày hắn nhất đạo hắn, động thủ tiểu càng không cố chút nào. hắn hôm nay tam vị nhất thể Tam giới pháp tắc nhất, thiếu sót duy nhất, chỉ có thực tiễn kinh nghiệm. giới kinh pháp chỉ Như có quý duy vậy hư giới chẳng giới phần ả i giới triệt diệt, là tốt nhất thủ từ muốn đoạn. Hắn muốn đem hư giới triệt để hủy diệt. ngay hư hủy đem để đó đ sau u g tương đương nhường giới h h chuyển, quay lại khai thiên tích trình, hư giới, tất cả sinh vật đều chết hóa. ị địa c cả quay quá đều lần, một lần nữa diễn hóa. Về phần lại với tất vật một một Về bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào chu khánh nguyên không quan tâm mà vào giờ phút này hiển nhiên hết thể hư giới sinh vật đều hy vọng hắn có thể quan tâm một chút đạo hữu ta sai rồi đạo hữu long điệp liệu mạng lật qua lại thân thể cho tới nay đều đang lợi dụng toàn bộ hư giới chi hải giam cầm nó tần nhiều mực cũng liền bận bịu v u n g ra hạn chế trông cậy vào long điệp có thể làm cho chu khánh nguyên hồi tâm chuyển ý đây là ngươi phải cho ta chọn thân thể đáng chết ta làm sao không biết ngươi có hảo tâm như vậy tần nhiều mực cảm thụ càng cường đại đủ để nghiền ép một giới áp lực trong lòng thậm chí không nhịn được đang nghĩ chính mình có phải hay không đối long điệp lúc trước tính t o á n chuyện của hắn quá mức so đo đối phương lại để cho tìm tốt như vậy thân thể nhường hắn đoạt xá mà long điệp lúc này đã sớm tại nội tâm chửi ầ m lên chương hai trăm tám mươi chín cùng nhau bước về phía mỹ hảo hy vọng chương hai trăm tám mươi chín cùng nhau bước về phía mỹ hảo hy vọng hết chọn bộ giống ba long hống âm thanh tại hư không chi hải chỗ sâu vang lên tại tần nhiều mực triệt để từ bỏ giam cầm về sau đã tiếp cận cùng hư giới hòa làm một thể hư không chi chủ rốt cục khôi phục nhất định tự do kim s ắ c bốn cánh vô hạn kéo dài tới hóa thành tứ phương thiên trụ bổ khuyết ở từng cái chống chỗ nhưng đối với bây giờ trở nên tùng trăm ngàn lỗ hư giới tới nói hành động này lộ ra mười điểm phí công lượng lớn hư giới năng lượng bị điều động không ngừng phụ tá bốn cánh bổ khuyết bị chân thực giới xâm lấn chống chỗ đồng thời ý đồ đem không ngừng xâm nhập hư giới các nơi thân g á n gạt bỏ ra ngoài đạo hữu thu tay lại đi một cái nắm giữ thời gian đạo quà tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả lại thêm tam giới đệ nhất quy tắc tạo nghệ cam tâm tình nguyện chuyển hóa thành hư thú sẽ phát sinh cái gì long điệp rất nhanh liền biết rồi chu khánh nguyên thậm chí hoàn toàn không có đưa nó để vào mắt vẹn vẹn hoàn cảnh hủy diệt dưới ba long điệp liền bất lực tiếp nhận vô luận toàn bộ hư giới sinh vật dễ r u ộ n như thế nào bọn chúng đều nhất định chết đi một k h ắ c đồng hồ sau đó nương theo lấy nhắm chặt hai mắt luân hồi chi xà mở hai mắt ra toàn bộ hư giới quy về hư vô vô luận là bị ép ký sinh hư giới tần nhiều mực vẫn là đã từng hư giới bá chủ hết thể đều nhân diện tại hư vô bên trong đến mức long điệp nói nhân quả cùng hắn gì tổn hại chỗ này cái này thế giới đối với chu khánh nguyên tới nói đã là một cái bị t r ù n g điệp giải tỏa kết cấu rút đi tuyệt đại bộ phận bí mật vẹn vẹn bảo lưu lấy cuối cùng một ít đợi thăm dò khu vực chỉnh tự đến mức m ặ khác lúc này muốn dính hắn một bên đều có chút khó khăn cái gọi là nhân quả. cũng bất quá là đối quá khứ hiện trong tương lai ba cái liên lụy tại nắm giữ thời gian đạo quả khám phá tam giới vận hành đạo lý hắn tới nói sớm đã đã mất đi ý nghĩa ngay cả lúc trước quay lại đại chu vương triều phức tạp hỗn loạn bằng đại nhân quả bây giờ tại chu khánh nguyên trước mắt cũng chỉ trở thành một cái giải quyết nhân quả vấn đề hoạt động thôi tại đem hư giới triệt để càn quét không còn về sau chu khánh nguyên trước mắt thế giới đã biến thành một mảnh hư vô hắn phá hủy hư giới phương thức tương đối thô bạo dùng ngoại lực cường ngạnh cải biến toàn bộ hư giới mật độ đưa nó đè ép thành cầu sau đó dùng bọn chúng không cách nào tương đương lực lượng đem hết thể đều càn quét như vậy đáng n à ghét đồ vật cũng chính là quét dọn xong bắt đầu trọng diễn thế giới đi chu khánh nguyên tưởng tượng thấy trước kia nhìn qua chuyện thần thoại xưa bàng bạc lực lượng ngưng tụ thành một cây búa to mở rộng đã vỡ vụn phát tắc cự lực phía dưới quy tắc phá diện lại có vô số mới quy tắc giáng sinh mà đối chu khánh nguyên tới nói đây chính là hắn rất muốn nhất lãnh nộ đồ vật thế giới bí mật bị không ngừng đánh nát lặp đi lặp lại mở ra gây dựng lại vô số biến hóa mới tại chu khánh nguyên trước mắt xuất hiện cái này rầm rạp mà lại cao thâm biến hóa có lẽ đối với những khác người mà nói dù cho nhìn thấy cũng chính là không thể nào hiểu được mà đối chu khánh nguyên tới nói tất cả huyền bí mở ra không bỏ sót rõ ràng rành mạch ai tuyên cổ bên trong chuyển đến một tiếng thở dài thỏa mãn âm thanh sau đó là vang vọng thế kỷ tiếng cười khẽ tiếng cười kia chân chính xuyên qua thời gian đặt tới thời gian mỗi một chỗ căn nguyên nương theo lấy reo rắc tiếng cười ào ào tiếng nước chạy văng lên thời gian trường hà lặng yên hiện lên ở chu khánh nguyên trước người sợ hắn đủ không đến giống như đầu ngón tay không không một ly chỗ chính là manh liệt nước sông dòng sông khuấy động không thôi cho dù chu khánh nguyên căn bản không có đi để ý tới nó nó cũng chính là vẫn như cũ kích động chờ đợi ở bên hoàn toàn không có lúc trước bộ kia quá hạn không đợi dáng vẻ thì ra là thế chu khánh nguyên bấm tay s ẹ t qua hư giới hết thể quy tắc đều tùy theo cái này ngón tay quỹ tích di động gây dựng lại thiên lý giáng sinh đại đạo làm bạn thiên lý chỗ thời gian trường h à hư giới biển sâu giữa thiên địa có thể ẩn chứa hết thể huyền bí trong khoảnh khắc gây dựng lại tại hoàn thành đây hết thể về sau chu khánh nguyên bước ra một bước đã là xuất hiện ở kim sắc đại môn bên trong ba tên cổ trên người l ã o giả lệ khí càng ngày càng nặng diện tích nóng n ả y khó tiêu nhìn thấy chu khánh nguyên sát biểu tình kia liền trở nên điên cuồng ngược lại tốt giống mặt của hắn trở thành cái gì chất xúc tác giống như chu khánh nguyên ngươi chính là không muốn để cho chúng ta thành đạo đúng hay không ngươi muốn một người thành tựu bất hủ lại đạo ngươi quá ích kỷ ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật lúc trước nếu không phải là chúng ta quả quyết trợ giúp ngươi lấy được đạo quả ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng như vậy áp chế chúng ta ngươi xem một chút ngươi đều làm cái gì chu khánh nguyên nhìn xem ba vị lao nhân bộ dáng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ kiên nhẫn đối ba vị lao nhân bắt đầu đánh giá sau một khắc hắn hiểu ba người bị chúng rốt cuộc là loại nào ảnh hưởng chỉ gặp chu khánh nguyên nhẹ nhàng đưa tay lăng không một nhóm nhấc lên thiên đạo tùy theo động tác của hắn giáng sinh trong khoảnh khắc để cho hắn sử dụng đem ba vị lao nhân trong đầu một điểm thanh quang l ạ g yên dẫn xuất ba người tiếng chửi r ồ a lập tức đình chỉ giống như làm nhất cơn ác n g ộ n g đột nhiên bừng tỉnh ngơ ngác s ữ n g sở tại nguyên chỗ chu khánh nguyên lại là vung tay lên sự tình phát sinh hết thể đi qua hóa thành nhất đạo tin tức chảy đến vào ba người trong đầu nhuật vật im mắng cái này ai h Đạo hữu, xin hãy tha thứ. xin ba người một trận hoảng sợ đều là đối chu khánh nguyên nói liên tục xin lỗi đứng lên chu khánh nguyên chỉ là cười lắc lắc đầu tiếp tục nói ba vị đạo hữu ngày xưa các người giúp ta nắm giữ đạo quả khánh nguyên khắc sâu trong lòng ngũ tạng một khác cũng không dám quên ba vị lao nhân vội vàng không dám sưng chỉ vì bọn hắn phát hiện chu khánh nguyên chỉ là đứng ở nơi đó bọn hắn liền đã cảm nhận được khí tức của đại đạo ngắn ngủi như thế thời gian ở trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì chu khánh nguyên nhấc vung tay lên ngăn cản ba vị lao nhân xoay người động tác thanh âm trong sáng nói ra ngữ nhường ba vị lao nhân kích động không thôi liền mặt ngoài lễ tiết cũng không đoái hoài tới hôm nay ta giúp đỡ bọn ngươi thành đạo chu khánh nguyên nụ cười ôn hòa vung tay lên bốn người vị trí chi địa đã là hoàn toàn khác biệt một mảnh hư vô phía trên thân ả n h bốn người lại xuất hiện ba vị lao nhân nhìn phía dưới đại đạo vỡ vụn hư giới mặt lộ vẻ kinh hãi đây là đây là ta lúc trước diễn đạo chi ta bảo lưu lại nó toàn bộ hoàn chỉnh quá trình cung cấp ba vị đạo hữu nội đạo đúng ngược lại là quên cái này nhất gốc dạ chu k h á nguyên nhẹ vỗ đầu tiện tay một nhóm ba vị lao giả chỉ cảm thấy trên thân t r ợ t được nhất nữa sau đó chính là khó mà hình dung đông lòng thoải mái dễ chịu cực hạn thoải mái dễ chịu phán phất muốn thấm vào linh hồn nhẹ thoải mái cảm giác thấu triệt ba vị lao nhân thần hồn liền cùng k i ế p t r ư ớ c của bọn h ắ n kiếp này mấy trăm lần luân hồi cùng nhau gọi h ư rửa nếu muốn nói đến đây mới thật sự là địch hồn pháp dùng thiên đạo làm cơ sở ngọn nguồn tẩy đi hết thể ngày xưa ấ n ký kể từ hôm nay ba vị lao nhân cùng cấp tân sinh không chờ bọn họ mở miệng hỏi thăm chú khánh nguyên liền chủ động mở miệng giải thích ta đã đánh tan ngươi trên người chúng gông cùng xi x cổ lão người không được siêu thoát câu nói này trên người các ngươi đã không thích hợp ngoại trừ thời gian đạo quả chỉ có thể bị một người nắm giữ mặt khác hết thể đại đạo các ngươi lớn có thể tùy ý đi được đạo hữu xin nhận chúng ta thi lễ ba vị cổ lão người cảm thụ thân thể biến hóa kích động đến chạy xuống hai hàng thanh lệ cùng nhau đối chu khánh nguyên xoay người sâu sắc túi đầu hầu như muốn d ú i đầu vào ở ngực chu khánh nguyên thản nhiên nhận cái này thi lễ lập tức là ba người tiếp tục g i ả n giải g đây là hư giới hủy diện tái sinh toàn bộ quá trình ở trong chứa thế giới ẩn sinh lý lẽ các ngươi nhưng tại này chuyên chú nội đạo sẽ không có người có thể đánh yếu các ngươi Mặt khác, nói xong chu khánh nguyên thân ảnh đã là hóa thành hình quang biến mất tại nguyên chỗ nhìn xem chu khánh nguyên rời đi vị trí ba vị lao nhân liếc nhau một cái lại không nhịn được lại lần nữa nhìn về phía cái kia h ì n h quang phiêu diêu chi điện chu đạo hưu bố trí quả thực c h u đáo ai tu được hơn nửa đời người đạo hạnh cuối cùng còn không sánh bằng một lần quyết định chính xác mọi chuyện đều tốt giống giống như nằm mơ ba người lại lần nữa nhìn về phía lẫn nhau nghĩ đến lúc trước đầu tư chu khánh nguyên quyết định lộ ra vi d i ệ u đủ cười chỉ là cái kia khỏe miệng đường cong lại cũng không còn cách nào ức chế la thịnh pho tượng trước chu khánh nguyên thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện đưa tay đã là chạm đến cái kia tể tiêu huyền bày ra vĩnh thế bất diện năng lượng phong tỏa ở chỗ cô năng lượng này một khắc này chu khánh nguyên trong nháy mắt thấy do hết、thảy. sau một khắc vĩnh thế bất diệt năng lượng vỡ vụn tọa c h ấ n huyền hoàng thế giới tề tiêu huyền đột nhiên phát ra một tiếng kinh nghi là người phương nào phá ta t r ậ n pháp thiên trụ hệ cái k i a bị huyền hoàng đầu tư đám dân quê chỗ thế giới tề tiêu huyền trong mắt lo nghĩ chi sắc trợt l ó i lên sau đó liền bị tự tin mãnh liệt tràn ngập che giấu hắn chính là mạnh nhất giới vực huyền hoàng giới thiên mệnh sở quy hết thầy bị hắn giết lục sinh linh đều đem bị hắn thôn vệ hết thầy tất cả lực lượng tận về hắn có chương hai trăm tám mươi chín cùng nhau bước về phía mỹ hảo hy vọng hết chọn bộ hai cùng nhau đi tới hắn bách chiến bắc thắng huyền hoàng thế giới từ hắn về sau hầu như tất cả cường giả đều chết tại trong tay của hắn chỉ là một cái cái gọi là hạ giới người khiêu chiến cũng chính là vọng muốn khiêu chiến hắn bất quá hoặc nhiều hoặc ít có chút ghê tởm cũng không biết làm ta triệt để hủy diệt huyền hoàng thế giới về sau cái này cái gọi là đồ bỏ thiên đạo còn có thể hay không tồn tại tề tiêu huyền nhìn về phía vô biên chân trời trong mắt lộ r a điên cùng chi ý cái này đáng chết thiên đạo từ đầu tới đôi đều đem mình làm làm cái gì một đường ủng hộ chính mình cơ duyên xảo hợp cho mình xứng đôi thực lực tương xứng đối thủ lại hết lần này tới lần khác mỗi lần đều để cho mình hiểm tử hoàn sinh thật vất vả chính mình trưởng thành rồi lại không cho hắn giết t h ô n g khoái bây giờ thậm chí không ngừng ủng hộ cái gọi là người mới ý đồ đến giết chết hắn làm thật sự coi chính mình kiểu gì cũng sẽ mặc cho hắn bài bố nếu là không có sợ chết người khiêu chiến t i ể u cứ tới đi vô luận lặp lại bao nhiêu lần hắn đều sẽ đem bọn hắn giết chết ăn xong lau sạch rùa rùa người thành công ta hiện tại đây là trạng thái gì pho tượng trước đó la thịnh thân ảnh chống rông xuất hiện từ hư chuyển sự thật càng làm cho hắn kinh ngạc chính là hắn cảm giác mình bây giờ đang đứng ở trạng thái đ ỉ n h phong ngoại trừ thời gian pháp tắc thiếu đi đạo quả ra chỉ bên ngoài uy lực có chút yếu bớt mặt khác tất cả lực lượng pháp tắc thu phát tất cả đều tùy tâm chu khánh nguyên nhìn xem có chút thoát tuyến la thịnh vừa cười vừa nói ngươi yên tâm chỉ cần ta sống một ngày ngươi t i ể u cùng lĩnh sinh không có gì khác biệt la thịnh nhân vật bậc nào rất nhanh liền nghiệm chứng tiếp nhận sự thật này nhưng thái độ đối chu khánh nguyên lại trở nên câu nệ đứng lên đạo hữu ngươi bây giờ là cảnh giới cỡ nào rồi hẳn là đã bước vào bất hủ chu khánh nguyên nụ cười ôn hòa lời nói lại trở nên p h i ê hốt cần phải còn không phải bất quá nụ cười ấm áp trở nên trương dương bí mật mang theo chính là vô tận tự tin cùng m ạ n h niệm chờ ta nhìn thấy bất hủ thời điểm ta chính là bất hủ la thịnh chu khánh nguyên ngữ khí bình thản trong lúc lơ đãng để lộ ra cảnh giới lại làm cho hắn có chút lữ l ơ i mà lấy hắn khinh bạc tính cách lúc này cũng chính là có chút không dám nói lung tung mặc dù nói đại gia là đồng hương chính mình đã từng bởi vì cái kia kết tinh một chuyện tính toán vô ý đã giúp hắn chẳng qua hiện nay hai người thực lực sai biệt cách xa ai biết đối phương sẽ nghĩ như thế nào gặp la thịnh biểu lộ tựa hồ có chút c ô n n ệ chu khánh nguyên nhưng là lắc lắc đầu chủ động ôm lên bờ vai của hắn vấn đề lập tức liền phải giải quyết đồng hương làm sao cùng ta còn xa lạ đi lên đi ta dẫn ngươi đi đánh ngã cái kia t ề tiêu huyền hiện tại liền đi sao làm như thế mãng nếu không chúng ta trước mưu đồ một phen la thịnh thanh em lại trở nên có chút thoát tuyến đứng lên chỉ là cẩn thận thái độ vẫn như cũ không thay đổi nhưng hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống cảnh sát trước mắt đã là cực tốc biến đổi trong nháy mắt liền đi tới huyền hoàng thế giới nhưng đợi hắn thấy rõ trước mắt hình ảnh sắc mặt đã là đại biến rơi vào hoàng sợ bên trong chín mươi chín cái cao lớn phật đá đem bọn hắn tầng tầng vây quanh phát ra huy nghiêm kim quang kim quang này không phải là hào nhoáng bên ngo ngược lại vô tận khuyết tán cấu kết nhưng là tề tiêu huyền đã là ở chỗ này bố trí xuống thiên la địa võng vì thời chờ bọn hắn đi tìm cái chết vừa gặp phật tổ vì sao không bái đ â y trời phật đà biểu lộ hoặc thương xót hoặc bình tĩnh hoặc giận dữ đều là nhìn về phía trung tâm chu khánh nguyên cùng la thịnh la thịnh cao mày cảm ứng một chút pháp tắc lực lượng lại phát hiện nơi đây quy tắc đã bị người làm hoàn toàn đ ả o loạn chính mình toàn thân thực lực chỉ sợ mười không còn một chớ nói chi là cái kia tề tiêu huyền lúc trước chỉ dùng một cái mê hoặc thần hồn thủ đoạn tại định hồn pháp phía trên hắn dưới trạng thái toàn thịnh còn không cách nào chống đỡ bây giờ ngược lại là giống như cũng chính là không có khác nhau. dù sao đều là cho không la thịnh cũng chính là thật sự là bội phụ mình đều như thế nguy cấp tình huống thế mà còn có tâm tư nghĩ những thứ này nhưng đợi hắn nhìn về phía chu khánh nguyên phát hiện vị gia này đối mặt chiến trận này liền biểu lộ đều không biến hóa tâm tính tựu i càng trở nên kỳ dị thôi chính mình chỉ là cái tiểu trong suốt bồi đại lao tới chơi hơn nữa dù sao ta đều đã chết ta cấp bách cái gì vừa nghĩ như thế la thịnh cũng biến thành dễ dàng nói đến một người rõ ràng là việc quan hệ sinh tử đại chiến bây giờ la thịnh tâm tính ngược lại trở nên bình thản mà đối chu khánh nguyên tới nói tâm tính thì càng bình hòa phân thân kỹ pháp nhưng thật ra vô cùng có ý tứ lớn mật nghiêm xúc đầy trời phật đà nghe chu khánh nguyên đánh giá đều là phát ra tiếng giống giận dữ giống như hồng t r u n g rung động có thể sau một khắc gấp trăm lần tại tiếng hô của bọn họ vang lên trong nháy mắt 999 đạo cùng chu khánh nguyên khuôn mặt nhất trí phật đà xuất hiện tại bên trong phật đà bên ngoài giận dữ h ế t lên n a m ở trung tâm phật đà trên mặt lộ ra vẻ kinh dị cảm ứng được đối phương thủ đoạn này cũng không phải đơn thuần số lượng trồng chất trồng chéo mà là chân chính hóa ra khỏi nhiều như vậy phân thân quái hắn là làm được bằng cách nào ngay tại tề tiêu huyền n h i hoặc thời điểm đầy trời thần phật hư ảnh đều biến mất một cái đại thủ kiên định mạnh mẽ nắm lấy cổ áo của hắn ba tề tiêu nguyên mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc lại gặp trên người đối phương pháp lý luân chuyển trong n g á y mắt đã là đột phá trên người mình mười ba đạo gia hộ cùng lúc đó trên người đối phương đúng là đồng bộ xuất hiện một dạng tính chất gia hộ có thể cường độ nhưng vượt xa tề tiêu huyền chỗ bố trí đưa ba hắn đang không ngừng phá giải phục chế chiêu số của ta chú ý tới cái tình huống này tề tiêu huyền vừa định phải làm những gì lại gặp đối phương trên mặt đã toát ra vẻ trầm trọc sau một khắc chu khánh nguyên giống như phủi đi bụi bằng bình thường tay áo quét qua thể tiêu huyền thân thể tính cả thần hồn â n khi cùng nhau hóa thành bụi tiêu tán đứng ở một bên la thịnh thấy cảnh này con ngươi to lớn có lại vừa định muốn nói cái gì đã thấy chu khánh nguyên bước ra một bước vẹn vẹn vẹn vẹn lưu lại một đạo thần nghiệm vẫn chưa xong đạo h ư u c h ờ một lát một lát sau đó la thịnh cảm nhận được chưa hề trải nghiệm qua nồng đậm đến cực hạn lực lượng thời gian xảy ra chuyện gì huyền hoàng lao nhân khoan thai tới chậm nhìn trước mắt phát sinh hết thảy cảm giác đại não rơi vào trống không chi sắc thời gian trường hà lần nữa xuất hiện b ộ c phát ra trước nay chưa có khói động ngưng thần cảm nhận liên sẽ phát hiện có hai đạo hư ảnh tại thời gian trường hà chiến đấu cùng hắn nói là chiến đấu không bằng nói là trong đó một bóng người truy sát một bóng người khác quá khứ hiện tại tương lai vô số đoạn thời gian tiết điểm vô số chiến đấu b ộ c phát vô số cái tề tiêu huyền ngay tại chết đi vô luận hắn trốn đến nơi đâu ở vào loại thời giờ nào tuyến ở vào loại nào quy tắc phía dưới chu khánh nguyên thân ảnh đều sẽ lập tức xuất hiện đồng thời trong thời gian ngắn nhất lý giải hết thảy siêu việt hết thảy vẹn vẹn thời gian mười hơi thở thời gian trường hà đ ỉ n h chỉ sao động chu khánh nguyên thân ảnh lại xuất hiện tại la thịnh trước mắt chỉ là hắn lúc này không còn che giấu khí t ứ c làm sao dừng so với lúc trước mạnh lên gấp m ư ơ i gấp trăm lần cảnh giới cùng thực lực với hắn mà nói trở thành một loại tùy tiện có thể vượt qua lý giải đồ chơi vô luận loại nào quy tắc khái niệm dương hiện ở trước mặt hắn đều sẽ bị hắn dễ dàng phân tích lý giải cuối cùng biến hóa để cho bản thân sử dụng đối mặt cường đại như vậy chu khánh nguyên la thịnh cùng huyền hoàng lão nhân song song ý bạt đạo hữu ngươi đến chậm xin lỗi xin lỗi ta tự phạt ba chén vỡ vụn hư không chi hải phía trên bốn tên quần áo tôm mà u bất đồng lão giả cùng một tên cử chỉ ngã ngớn cách gan mạc xốc nội thanh niên ngồi vây quanh tại bàn nhỏ trước nấu rượuận đạo phía giới hư không chi hải chậm rãi diễn sinh lấy pháp lý có hữ quang phía trên năm người liền thích lý như vậy đồ nhắm không khỏi nghĩ tới để bọn hắn có thể vượt qua như vậy nhàn nhã cuộc sống đạo quân đại nhân ấy từ khi đạo quân đại nhân trợ giúp ta giải trừ hợp đạo hai hỏa ngầm về sau liền lại cũng chưa từng thấy qua hắn hắn gần nhất đang bận cái gì chỉ sợ lại là tại dạo chơi nhân gian hắn lúc trước làm cái cái gì gọi là lam tinh thế giới ở nơi đó ngẩn ngơ chính là mấy trăm năm thời gian ngươi nói đã là lão hoàng lịch đạo quân đại nhân nhớ tình bạn cũ ta một lần cuối cùng nhìn thấy hắn hắn nói hắn chuẩn bị đi đại chu vương triều sinh sống một đoạn thời năm người nghĩ đến cái kia cải biến vận mệnh bọn họ nhân vật đ ỗ n g nhiên ý thức được bọn hắn đã mấy trăm năm không thấy nhớ lại cảm giác giống như là đang nhớ lại nhất đoạn truyền thuyết bình thường quả thực hơi nhớ nhung gấp chuyện này có khó khăn gì chúng ta tìm hắn đi không phải liền là rồi n ộ sắp ngàn năm công phu thật thuộc cho các n g ư ơ i ngốc xuống dưới la thịnh gật gù đắc ý đứng lên hét lớn bốn vị lao đầu đuổi theo t r ắ n g vàng xanh biếc đỏ bốn vị lao giả liếc nhau một cái đột nhiên cười lên ha hả theo sát bên trên la thịnh bước vậy liền cùng nhau bước về phía mỹ hảo hy vọng đi hết chọn bộ